Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 16 của tập truyện Oxford Thương Yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star Fernando cố gắng kiên nhẫn làm thợ chụp hình cho Kim bá vai, khoác tay, thậm chí còn kể môi hôn lên má các chàng tài tử Brad Pitt, Mel Gibson, Pierre Portnum. Lúc cô hào hứng hỏi anh có thấy mình xứng đôi với Tom Cruise hay không, Fernando gật đầu. Xứng nhất từ hồi nãy đến giờ ấy, anh ta cũng lùn giống em. Kim đang hào hứng nên vui lòng bỏ qua lời nhận xét cả chấn này. Cô đề nghị chụp Fernando đứng giữa Tổng thống George Bush và Thủ tướng Tony Blair Nhưng anh lắc đầu cương quyết Ai thèm, toàn là bằng sáp, vô hồn vô cảm Xem em cứ thích ra vẻ thân thiện với những nhân vật em chưa từng gặp trong đời Chụp hình chung với tượng sáp của họ, làm em thấy mình cũng nổi tiếng chắc Toàn là những giá trị ảo Sao có một người đáng để em chụp chung mà em không để ý tới Người này còn có giá trị gấp trăm ngàn lần những anh chàng đại tử bằng sáp của em ấy Kim không để ý thấy Fernando đang muốn ám chỉ chính anh Cô ngây thơ hỏi lại Ai vậy? Làm Fernando nản quá, dên dỉ Ai, anh tưởng em thông minh lắm chứ Lúc Kim chợt hiểu ra Không những cô không đồng ý Anh là một người có giá trị thực hơn hẳn những bức tượng sáp Mà còn phì cười dễ cợt Vách lối vừa phải thôi Ai thèm chụp chung với anh chứ Ra khỏi bảo tàng Madame Tussauds. Kim một mực đòi đến phú Parker thăm Sherlock Holmes. Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. Sao em cứ thích đi tìm những giá trị không có thực vậy? Đó chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Người ta biết có những người ngốc ngất như em, nên cũng biến cái nhà số 221B đó thành nơi gặp gỡ với thám tử đại tài và bác sĩ Watson. Tất cả cũng chỉ để kinh doanh du lịch thôi. Kim không thèm đáp, cô đi lưỡng thững vô định và ngạc nhiên nhận ra... Mình đang đứng bên bức tượng của Sherlock Holmes và phố Baker đang ở ngay đây. Dù biết Fernando đang cáu, Kim không thể không nhờ anh chụp dùng mình một tấm hình. Cuối cùng, Fernando đành nhượng bộ Kim rồi hối hả lôi cô xuống hầm xe điện để kịp đến những nơi đàng hoàng hơn. Sau lần đi Luân Đôn đó, Kim được Fernando hứa sẽ chở đi những thành phố xinh đẹp khác nếu cô có thành tích học tập tốt. Nhưng rồi bài vở liên miên, dù cuối tuần Kim cũng không được nghỉ ngơi. Fernando đành thở dài, không chở cô ra ngoại ô nằm trên cỏ ngắm mây trời nữa mà đến khu học xá kiểm tra bài cho Kim. Nhà của Kim có thêm cùng một lúc hai cô châu Á, Mỹ Đình người Đài Loan và Thụy Vũ người Việt Nam. Cả hai cô đều xinh đẹp, thuộc dạng tu nghiệp vài tháng như Thúy Hà. Giờ Kim có Fernando rồi nên cô không mặn mà chuyện tình bạn tâm giao gì nữa. Đôi khi, Thụy Vũ muốn tỏ vẻ thân tình với Kim, nhưng cô hay tìm cách né. Kim ngại cô bạn đồng hương, đánh giá mình không đàng hoàng khi có bầu là Tây và còn hay thân mật chơi chung với bọn con trai đủ mọi màu da bên này. Thụy Vũ trông già giáo và có vẻ thông minh hơn Thúy Hà. Cô cũng là giáo viên đại học nên hay cố làm ra vẻ đứng đắn. Kim nghĩ, biết đâu Thụy Vũ nhìn cô kết bạn với Tây cũng sẽ cho cô là thị màu, giống trước kia, Kim hay ác cảm với Thúy Hà. Thời tiết ấm dần lên, mặt trời đến sớm và đi ngủ muộn hơn. đã thấy vài sinh viên nam diện quần đùi, dù vẫn khoác hở chiếc áo len trên vai. Mỗi sáng thức dậy, Kim cảm thấy mùa hè đang đến gần. nắng vàng ống ả soi tận vào giường cô và đến trưa, mọi cửa sổ đều được mở toang đón gió vào. Mauritius thích cởi trần đi nhong nhong trong nhà, khoe cơ thể cường tráng làm phái nữ phải quay mặt ngó lơ sang chỗ khác sợ cám dỗ. Trời nóng dần, nên người ta muốn ở ngoài trời thoáng đãng hơn ngồi lì trong nhà. Mauricio thích rủ Kim ra vườn sau ngôi nhà học bài. Hai người đem máy tính sách tay ra ghế đá, vừa nghe nhạc Nam Mỹ sôi động, vừa uống Coca-Cola ướp lạnh. Kim tập trung thật sự, cô đang phải hoàn thành bài tập xây dựng chiến lược kinh doanh của giáo sư Portlock phún ác cảm với sinh viên nước ngoài đến từ những nơi chậm tiến. ông ta không chấp nhận bất cứ một lý do nào để thông cảm, mà ngược lại còn cố tình bắt bẻ họ. Podlog là một giáo sư giỏi, ông được các trường đại học danh tiếng khác ở châu Âu mời thỉnh giảng, nên mọi người cũng thường cho ông là giáo sư quý tộc. Podlog hoàn toàn có phong cách trái ngược với Petly, nên chỉ có những sinh viên thật giỏi mới được ông nhận đỡ đầu làm luận văn những môn học giáo sư Potluck dạy, sinh viên nước ngoài tránh tối đa, nhưng đó là những môn thú vị, rất thực tế và dễ ứng dụng. Kim có học hai môn với Potluck, một môn đã hoàn thành hồi học kỳ 1 với số điểm vừa đủ qua. Môn xây dựng chiến lược kinh doanh này chua hơn rất nhiều. Dẫu lo lắng, nhưng đây là bài thi làm theo nhóm, Kim nghĩ hiếm khi nào làm bài nhóm mà bị rớt. Tuy nhiên, nhóm của Kim quả thật đáng ngại vì hầu hết là sinh viên nước ngoài đến từ những nước nghèo như Brazil, Colombia, Romania và Việt Nam. Không được sinh viên các nước phát triển đón nhận, những đứa con bị từ chối này đành tụ lại với nhau. Kim được nhóm tin tưởng giao làm phần phân tích tài chính, phần này đòi hỏi nhiều công sức và kiên nhẫn. Bên cạnh Kim đang tập trung cao độ tính tính toán toán dày đặc trong phần mềm Excel, Mauricio nhịp chân nghe nhạc và ngắm cô bạn châu Á. Thỉnh thoảng, anh cũng cúi xuống máy tính gõ gõ vu vơ, nhưng ánh mắt đa tình của dân Nam Mỹ đen lấy cứ liếc kim say đắm. Mauricio đã uống đến lon cốc thứ tư, nhưng dường như chưa đã khát. Anh nhìn những giọt mồ hôi bên thái dương kim, rồi nhẹ nhàng rút khăn giấy ra thấm. Kim không phản ứng, cô đang bận rộn với những công thức của mình. Nghỉ chút xíu uống cốc đi em. Mauricio đề nghị. Trời nóng quá, chiều nay mình đi bơi không? Em phải làm xong phần này đã, ba tuần nữa nộp bài thi rồi. Kim ngước lên mỉm cười với Mauricio. Tụi trong nhóm làm ăn gì mà chán quá, cứ phải chờ đợi tụi nó tìm số liệu. Nếu là bài cá nhân em đã xong từ lâu rồi. Ý. Dù gì cũng đi bơi cho khỏe người. Mauricio tiếp tục rủ dê. Ở cái xứ lạnh lẽo này, hiếm hoi mới có lúc trời nóng mà vẫy vùng trong nước mát. Anh có cái này cho em này Mauricio móc túi quần ra Lấy một nhúng vải Anh vẩy nhẹ Nhúng vải nhỏ hóa ra bộ đồ tắm Hai mảnh bé xíu vàng chanh ngọt ngào Kim bất ngờ Cô cười lớn khoái trá trước món quà ngộ nghĩnh Mauricio đẩy Kim đứng dậy Rồi ướm bộ đồ tắm lên người cô Một tay anh giữ mảnh trên Tay kia đè vào mảnh dưới Biết Mauricio đang lợi dụng Kim nhảy choi choi lên phản đối Thôi, thôi Rồi hai người cười nắc nẻ. Đúng lúc đó, hung thần của Kim xuất hiện. Thật ra hẳn Fernando đã mục kích cảnh thân mật này từ trước. Nhưng đến lúc ngứa mắt quá, anh mới đành từ bụi cây phía sau bước ra, vẻ mặt tự chủ lên tiếng. Xin chào, hai người học hành vui quá, nhạc sôi động ghê, uống coca nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Kim giật mình, cô không biết nói gì, Mauricio cầu nhau đủ lớn đang lúc vui, bực mình dễ sợ Rồi dọn dẹp máy tính, quay lưng bỏ đi Em học hành vậy đó hả? Chờ Mauricio đi khuất Fernando nhìn Kim nghiêm khắc hỏi Có biết giáo sư Pottlock nổi tiếng sát thủ sinh viên nước ngoài không? Em nhớ anh Kim thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì hết Sao anh bỏ bê em dữ vậy? Anh bận Mặt Fernando dám ra trước câu hỏi núp đêm của Kim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 I feel tài great ta ta mind is in ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta way I feel good today ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Can't take this away No you can't take this away trẻ con này trên cửa sổ Kim nhìn thấy Fernando lái xe ra khỏi ra một bài gì chạy theo hỏi gì đó gì sẽ lại trả lời cô cuối cùng họ mở cửa so xe Fernando leo vào trong xe chạy hướng trường đại học Kim mày suy nghĩ đi thư viện đi khỏi cái thư viện đây biết Fernando đã bỏ đi anh cửa tiếp tục đi không Hải bắt đầu có cô Kim đấu tranh tư tưởng không đáp. Mario siêu cố gắng vận dụng năng lượng thế. Anh đưa đôi mắt nhung đen đa tình của mình xoáy sâu vào Kim, khích. Đi đi. Fernando giờ người của em không biết đâu, mà làm gì em sợ anh ta giữ vậy? Kim biết mình đã bị đánh trúng đòn, cô gật đầu đồng ý. Chẳng phải Fernando nói, em hãy tự bơi một mình sao? Kim lẩm bẩm tự nhủ, thì em sẽ đi bơi. Cô cố tình quên rằng Fernando dặn hãy tự bơi một mình chứ không bảo cô hãy đi bơi với anh chàng đẹp trai Mauricio. Thậm chí còn để cho Mauricio âu yếm chờ trên xe đạp đòn ngang vì anh chàng đầu hoa không thèm cắn yên sau nữa. Take this away No, you can't take this away No, no, no, no, no, no, no, no, no I feel good today You can't take this away You can't take this away